để cho bà nằm nghỉ một lúc, mây ngồi xuống giường, trên tay cầm cốc nước lọc có sẵn cái ống hút, kê vào tận miệng bà Long, vừa làm cô vừa ân cần hỏi. "Dì sì thấy trong người thế nào? Có đau đớn khó chịu ở đâu không?" Vừa nãy, dì mơ thấy bố mẹ mày. Trước câu hỏi ân cần của đứa cháu gái, bà Long nói ra một câu mà nó lại chẳng liên quan đến câu trả lời. Tuy nhiên câu nói này lại vô tình củng cố niềm tin cho mây ở hiện tại. Rằng đúng là bà Long không phải mẹ của cô Mây im lặng không nói Tay vẫn cầm cốc nước chờ đợi bà Long Nhưng bà không uống Đôi mắt ẩn ẩn nước Sắp sửa tràn ra ngoài Bà Long run giọng nói Từ lúc vào đây cho đến bây giờ Tuy là ngất Nhưng bên ngoài nói gì Tao vẫn mơ mà nghe thấy tất cả Kể cả chuyện mày với cái diễm cãi nhau ở bên ngoài Tao cũng nghe được Chỉ là tao yếu Không thể mở mắt nổi thôi Chắc có lẽ tao sắp đến cõi rồi Dì cứ nghĩ thế Dì còn khỏe chán Dì còn phải sống để mà trông thấy Chị Diễm mặc váy cưới nữa chứ Cũng còn mấy hôm nữa thôi còn gì Xong lại còn cháu ngoại gì nữa Chẳng lẽ dì không muốn khỏe mạnh Mà nhìn mặt cháu ư Bà Long ném tiếng thở dài lắc đầu Mặt bà thẳng nhiên hơn một chút Bà đáp Chết ai mà không sợ Có ai muốn chết bao giờ đâu Nhưng hẳn là trên đời này có điểm đấy. Khi mà hôm qua dì ngủ thì mơ thấy mẹ của mày. Trong mơ, dì thấy mẹ mày nói lôi dì đi cùng. Có thể là dì sắp chết. Đêm vừa mơ xong thì sáng nay dì xuống nhà. Đang đi thì xây sẩm mặt mũi ngã xuống đất. Mày lúc sắp sửa ngất thì bấm được số gọi cho mày. Bà Long nghĩ rồi kể lại giây phút kinh hoàng mà bà nghĩ rằng sẽ không sống nổi cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên, từ khi bà tỉnh lại đến bây giờ, thái độ của bà lạ lắm, nhất là kể cả khi bà nói về cái chết khá nhẹ nhàng, chứ không hề sợ hãi. Hai dì cháu đang nói chuyện thì bác sĩ vào kiểm tra lần nữa. Người ta nói với hai dì cháu, sức khỏe của bà Long không đáng lo nữa rồi, chỉ là thần kinh yếu, mất ngủ dẫn đến thiếu máu, cần nghỉ ngơi và bổ sung thêm chất, nhất là sắt cho lưu thông khí huyết. Ngay sau mấy vấn khởi quá, may mắn cho bà Long. Cô quay sang nói với dì. "Chứ thầy bác sĩ nói chưa, dì còn khỏe mạnh lắm, làm sao mà đi theo mẹ con được." Khi mày đang nói thì cô chợt dừng lại. Cô vừa nói cái gì nhỉ? À, cô vừa nhắc lại câu nói gở của bà Long. Bả nói mẹ cô lôi bả đi cùng và bà tin điều đó là sự thật. Vậy có nghĩa là sao? Nghĩa là mẹ cô chết ư? Mẹ cô chết thì mới báo mộng kiểu đấy chứ. Mày xem chừng, mặt bà cũng không có vẻ là đón nhận lắm. Chứ chẳng sợ hãi gì Lẽ nào bà Long biết mẹ cô đã chết Bởi khi người ta biết trước được điều này Người ta sẽ không bao giờ Thắc mắc những chuyện ngoài luồng khác Mày bồi rối trước suy nghĩ của mình Quay sang bà Long Đang được bác sĩ đo lại huyết áp Hẳn là bà không nghe thấy câu nói Cùng biểu cảm hết sức hoang mang này của cháu gái Vì đêm muộn nên mây không kịp nấu cháo cho bà Long nên cô ra ngoài mua tạm cho bà Bát cháo ăn sẵn lút cháo cho gì, nhưng bà cứ chảy nước mắt. Hỏi làm sao thì bà không nói, cứ lắc đầu. Vừa thương vừa bực mình, mây dở. "Gì đau ở đâu? Hay có chuyện gì phải nói cho con biết nhé. Chứ dì cứ khóc thế này, nhỡ gì chết thật là con cũng không biết đường đâu." Bà long lắc đầu, hai hạt nước mắt bà quệt đi nhưng nó không vơi tí nào. Sau một lúc bình tĩnh, bà nói, "Tao nói ra đây, liệu mày còn chăm gì nữa hay không?" Hay cả đời này mày sẽ không nhìn mặt gì nữa mình ngước lên nhìn gì Để xem bà có nói thêm cái gì nữa không Thế nhưng bà không nói thêm Khiến Mây thực tình không hiểu nổi Bà Long trước giờ vẫn thế Vẫn là người không nhắc quá khứ Không hé bất kể lời nào cho bất kỳ ai Ngoài chuyện bà kể mẹ Mây đi theo trai Rồi bất cô lại cho bà Trâm Thì cô không còn biết tí gì khác Thực lòng Mây rất muốn hỏi bà Long Bà đang lo sợ điều gì Có cái thứ gì nếu bà kể ra đây Sợ mây không còn chăm sóc bà nữa sao Rồi về chuyện bà mơ thế mẹ mây về kéo đi Có phải đạp bà đã biết mẹ cô đã chết hay không Sao không thấy bà nhắc gì thêm Nhưng mây hiểu Bà không muốn nói Thì mãi mãi Cô sẽ không khiến cho bà Long hé sang được lời nào Ăn xong chút cháo Bà Long ngấm thuốc Bác sĩ tiêm lại thiếp đi Chỉ có mỗi mây là không chợp mắt nổi Lặng lẽ ngồi ra ghế ngoài hành lang Không có nổi một bóng người Suốt cuộc bố mẹ mây là ai Tại sao lại phải để cô cho bà Long nuôi sướng Mở điện thoại Ra tìm phần ghi chú Trong ấy là thông tin quê quán Mà hôm trước bà Long có kể với cô Kể cả cô không ghi Thì một khi cô đã đọc được một lần Thì chắc chắn là cô nhớ rất kỹ Kim xá, vĩnh tường, vĩnh phúc Thật lòng mê rất muốn Về thăm quê Cho dù như lời bà Long kể Không còn người thân nào Nhưng biết đâu mẹ cô đã quay về đấy Và đang sống rất yên ổn Bất luận thế nào Vì lý do gì mà mẹ cô bỏ đi Cô không mong mẹ mình chết Bởi như vậy có nghĩa là cô sẽ không có cơ hội Nhìn mặt xem mẹ mình là người thế nào nữa Ngày cưới của Diễm đã đến gần mây ngoài trăm bà Long trên viện Còn phải quay về nhà Chuẩn bị cho đám cưới May mắn cho bà Long Chỉ cách ngày cưới của con gái hai hôm Thì bà được ra viện Trên đường về nhà Mày đưa trả cho bà bảo hiểm Mà cô đã lấy mang đi Bà Long nhận rồi bỏ vào túi Như sự nhớ ra bà sửng sốt hỏi lại Mày lấy cái này đâu ra thế Sao biết được mà lấy Thì con phải tìm chứ sao May là tìm được đấy Chứ không mất oan mấy trăm tiền giường Mày thẳng nhiên nói Bà Long gặng hỏi tiếp Thế mà cũng tìm được cơ à Tìm cái thấy luôn sao Mày không lục lọi tìm gì nữa đây chứ Không à phòng gì chẳng có gì, con lấy được cả. Tìm được cái thẻ bảo hiểm là con đi ngay đi thôi. Giữ với chị Diễm rất giống nhau đấy nhá. Nếu con có ăn cắp ăn trộm gì thật thì chẳng lẽ con lại kể cho dì nghe luôn à? Mây đởn nùa đở thật hỏi lại, mặt bà đang tái xanh, nhưng sau khi Mây nói không lấy thêm thứ gì, bà mới yên tâm được một tí. Từ lúc bà Long tỉnh dậy đến bây giờ, bà hỏi những câu rất lạ. Chẳng lẽ bà sợ Mây? Mê... Nhìn thấy mấy cái thứ giấy tờ cũ kỹ Bà cất trong cái hộp thiết đấy ư Liệu bà còn muốn giấu cái gì nữa phải không? tôi ấy sau khi về đến nhà Bà Long vào nhà tắm rửa Mây đứng nấu cơm Nhân cơ hội cô lẻn vào phòng bà Tìm cái hộp thiết giấu ở gầm giường lần nữa Và đúng như cô dự đoán Bà Long đã cất cái hộp đi chỗ khác Điều này có nghĩa là bà đang không muốn cho cô biết điều gì Xuất phát từ cái hộp này và rất có khả năng người đàn ông chủ xưởng may liên quan đến cô. Nếu giả thiết bà Long là mẹ cô bị loại bỏ thì còn một giả thiết khác được lập lên. Mẹ mây là chị của bà Long. Người đàn ông nước ngoài trong ảnh là bố của mây. Sau khi mẹ mây bỏ đi, bố mây lấy bà Long. Đây là trường hợp được thiết lập, nghe có vẻ khả quan nhất từ trước tới giờ. Vừa giải thích cho lý do tại sao bà Long phải nhận nuôi cô. Vừa giải thích được mấy tấm ảnh kia bị cắt mây đoán không nhầm Vì chị em chung chồng Bà Long đã cắt tấm ảnh làm đôi Nếu phía bên này là bà Vậy còn phía bên kia Hẳn là mẹ Mây Sau khi nấu cơm cho bà Long xong Chưa ăn được miếng nào Thì cái diễm cầm đồ đặc sang Hẳn là nó sang đây để vài hôm nữa Chính sang đón dâu về Vẫn thủ cái diễm chuyện thẳng mảnh Mây bỏ về Mặc cho bà Long khuyên Cũng xong khâu chuẩn bị cả rồi Mây hứa khi nào đúng tiệc cưới Mây sẽ sang Bà Long không giữ nữa để cho Mây đi về Tiễn cho cô ra tận cổng Bà đứng dây cốc cây khế Khẽ thẫn thờ hồi lâu rồi mới vào trong nhà Hẳn trải qua biết bao nhiêu chuyện khó khăn Thủ hẳn Người chị gái bao nhiêu Thì bà mang ơn bây mấy nhiêu Hay nói cách khác Nuôi Mây chính là nuôi ân nhân cứu lấy bà Sự ngày cưới của Diễm cũng đã đến Trước đó một ngày Mây tới dọn dẹp trang trí Chuẩn bị khâu còn thiếu để mai Diễm về nhà chồng Tối đó Mây ngủ lại nhà bà Long Vẫn trên căn phòng cũ mà cô đã từng ở Đêm ấy Khi đang ngủ say vì quá mệt Bất chợt cánh cửa sổ bị gió đập mạnh liền bung chốt bật ra Khí lạnh lùa vào khiến Mây rùng mình Mắt nhắm mắt mở Vì buồn ngủ mới lưỡng thưởng đi ra đóng cửa lại Phía dưới tán cây khế sum xuê Người ta đã bác giạp Chuẩn bị cho ngày mai cưới hỏi Chỉ lộ ra phần khốc phía bên ngoài bờ tường Khi cái cửa sổ khép lại Mươi lờ đờ bỗng dưng mở tràng mắt Cô nhanh tay mở to cánh cửa lần nữa để xác minh Bên dưới gốc cây khế Vào đêm tối khuya khoát Ai đó đã để lại một cái làn màu đỏ Ngã trồng cành dưới đất Mươi phải rụi mắt tới mấy lần Đích thị là cái làn đỏ Của đàn bà bí mật đó Nhưng mà ta hôm nay lại không thấy đâu Mây vội vàng sỏ dép Rồi nhẹ nhàng đi thẳng xuống dưới nhà xác minh Lần này cô không gọi bà Long nữa Bởi bà Long sẽ không tin lời cô nói Bằng quà khoảng sân nhà đã được trang trí Mây mở cổng đi ra tận phía ngoài Một lần nữa cái làn đỏ biến mất không thấy đâu Xung quanh tối ôm không thấy ai đứng ngoài Lạ thật cứ như là ma ấy Mây nhìn ngó xung quanh không thấy gì Cái làn đỏ mà cô rụi mắt mấy lần cũng hoàn toàn không có. Mây không chạy vào ngay như mọi khi mà cô đứng dưới gốc cây chờ đợi. Biết đâu người đàn bà cầm làn đỏ lại xuất hiện thì sao? Tuy nhiên trở mãi không thấy ai xuất hiện. Cơ thể như mọi thứ đều là cô tưởng tượng ra vậy. Lạ nhỉ? Cứ như là mai. Đêm qua dĩ mơ thấy mẹ mày về lôi đi. Khi câu nói của mây vừa thốt ra khỏi mồm, Thì câu nói của bà Long hôm nằm viện Chạy vụt qua trong đầu của cô Khiến mây bất xác sờn cả gai ốc Lùi lại về phía cổng Có khi nào mẹ cô chết thật không Tại sao cô không thấy người đàn bà cầm làn đỏ vào ban ngày Mà chỉ có ban đêm Giữa đêm giữa hôm thế này Ai đội nón sách làn đi chợ Đích thị chỉ có ma mà thôi Mây tái mặt hoảng sợ Co càng trẻ thụt vào trong nhà Mây chạy vào trong nhà rồi đóng chặt cửa Mồ hôi ướt đẫm chán nhỏ xuống tận cằm Cô thở không ra hơi Mặc dù đã yên trí trong nhà mình Nhưng qua lớp cửa kính cô vẫn nhìn ra bên ngoài Không ai ngoài đó cả Tuy nhiên vẫn có cái bóng người đàn bà Đầu đội nón, tay cầm cái làn Đổ dài xuống mặt đường bất động Cạnh đấy tán khế thi thoảng lay động Chen vào cái bóng khi nó thoát ẩn thoát hiện Không có người Nhưng lại có bóng dưới đất Mây gần như sợ không thở được Cô chưa bao giờ nghĩ người mình hay thấy giữa đêm lại là ma Lúc đầu cô chỉ nghĩ đơn thuần đấy là mẹ Mẹ vì một lý do nào đó khó nói Mà đêm hôm chạy về Đứng trước cổng nhà nhưng không dám gặp ai Cũng giống như dì Long nói Mẹ cô bỏ đi theo người khác Biết đâu nay bà say sứt mà tìm về thì sao Tạch Mẹ làm gì ở ngoài này đấy Đêm hôm rồi mà không ngủ đi Mai còn nhiều chuyện phải lo lắm đấy Khi mây còn đang trông ra ngoài Thì bà Long từ trong nhà Bật điện sáng Hỏi cô khiến cô giật mình Ngoài ra nhìn lại qua cửa kính Thì không còn cái bóng nào ngoài đấy nữa Mây bẩn thần Tuy sợ nhưng trong lòng lại tiếc rẻ Bởi không nhìn được mặt người phụ nữ ấy Này Tao hỏi mà sao không trả lời Đi ngủ đi chứ Bà Long lại rục Mây thở dài Quay sang nói cho hết nhé Nãy con thấy có bóng người ngoài đường làng vàng Con tưởng trộm nên chạy ra thôi Nhưng có lẽ không phải Mày lại tưởng mẹ mày chứ gì Mẹ mày còn lâu mới về được Thôi đi ngủ đi, mai còn dậy sớm Bà Long ngáp ngắn ngáp dài Rồi đi luôn vào trong buồng đóng cửa Để cho Mây ngoài này vẫn đứng im Bởi câu nói của bà Long trước khi vào Mẹ mày về thế nào được nữa Bà lấy cơ sở nào mà chắc chắn như vậy Hay trong suốt những mẫu chuyện Mà bà kể cho Mây nghe về mẹ Liệu có thiếu sót chuyện nào nữa hay không Nói là lên ngủ Nhưng Mây lại chẳng thể ngủ được Những câu hỏi mà cô không biết câu trả lời Cứ xuất hiện mỗi lúc một nhiều Bà Long liệu có dấu chuyện gì quá khứ nữa hay không Chuyện mẹ cô bỏ đi theo người khác Được có phải là sự thật Bà kể với cô là như thế Nhưng đến khi bà nói mơ thấy mẹ cô lôi về bà đi Hay lời chắc chắn trong lúc buộc miệng nói Mẹ cô sẽ không bao giờ về được Như thể bà biết được chuyện mẹ cô đã chết mà không nói Nhắm mắt tĩnh tâm Cô nghĩ đến người đàn bà tay cầm làn Hay đứng trước gốc khế Cô trông thấy chuyện này từ rất lâu Từ hồi học mẫu giáo cho đến bây giờ Cô thi thoảng trông thấy Nhưng không thường xuyên Nhưng cũng đủ để cho cô nhớ đến người đàn bà đội cái nón Tay cầm cái làn đỏ Có thể từ bé tới giờ cô không nghĩ ngợi được thấu đáo Thầy cũng chỉ biết thế Nhưng cho đến bây giờ Hẳn là mọi việc không được bình thường Tại sao người đàn bà bí ẩn Được mây cho không phải là người chỉ xuất hiện trước cổng nhà cô Mà trong thời gian cô làm việc cho khách sạn của Quang thì lại không bao giờ thấy người đàn bà này đến đó Giống như thế Ngoài cái cổng này Ngoài cái gốc khế này Thì bà ta không đi đâu cả Trong khi mây còn rối rắm Trong mớ hỗn độn Thì tiếng người tới trang điểm cho cái diễm Gọi cổng rầm sầm Ngước lên nhìn đồng hồ Bây giờ mới là 5 giờ sáng Tất cả dậy lục đục chuẩn bị đồ đoàn Cỗ bàn Tầm 10 giờ bên nhà trai sang ăn cỗ bên nhà Quang rủ không muốn Xong bên ngoài vẫn vui vẻ Lái xe cho em đi trai Cùng bà Lan sang nhà gái Trông họ thân thiện hỏa nhã với nhau Khó ai biết được nội bộ đang lục đục tranh giành đấu đá thế nào. Rõ ràng là cưới chính, nhưng người ta lại nghĩ Quang là chú rẻ Nói không hoa, anh còn đẹp hơn cả tranh vẽ. tùy áo không cải hoa, không mặc vét, nhưng cũng khiến mây rung động mãi. Không biết liệu mây là người thứ bao nhiêu trong cái đám cưới này, chỉ chăm chăm nhìn Quang. Nếu không tính cái đêm hơi bị lỗi ấy, thì đối với Quang, mây cũng chỉ ở trong hàng dài, những người con gái, mê trai đẹp. Quang Trông thấy Mây đứng trước hiên quán xuyến việc cho bà Long thì chạy đến hỏi xem không ăn cơm? mấy cái váy hôm trước đâu sao không mặc? Mây cười chửi lắc đầu Mây còn thời gian đâu mà tỉa tót váy vóc Cô sao lo việc cho gì? Bởi bà Long cũng chỉ có cái diễm bây giờ không lo cho ổn thỏa Thì bà chủ cho chủi đầu Ăn cỗ xong xuôi một giờ sẽ là phần tổ chức lễ cưới Khi người dẫn chương trình giới thiệu đến phần trao quả cưới, cả bà Lan và bà Long trao vàng cho con. Vì bà Lan giàu nên trao rất nhiều vàng cưới. Bà Long cũng không kém cạnh trao cũng khá nhiều tiền mặt. Mình nhìn cái diễm cười tít mắt thích thú trước quả cưới hai bên gia đình mà ngưỡng mộ. Không phải cô ngưỡng mộ, nó có vàng cưới nhiều. Chỉ là cô không biết, đám cưới mình, ai là người sẽ đứng ra tổ chức. Bởi ngoài bà Long ra thì cô không còn ai khác. Trong hội trường xúc động. Khi người MC giới thiệu bà Long và bà Lan, đều chung cảnh quá chồng nuôi dạy các con khôn lớn thành người. Cô dâu chú rể dâng trả lên, cúi lại người nuôi dưỡng. Thì bất chợt từ phía cổng, một người đàn ông đội cái mũ cối xanh đi vào. Bộ quần áo mặc trên người đã sờn vai cũ rích. Có vẻ như ông đứng bên ngoài rất lâu và chỉ trở có thế. Ông đi lên sân khấu, rồi tháo lấy cái mic rô từ tay của người MC. Khi cho tất cả mọi người đều ngơ ngác. Chào mọi người, tôi là bố của cháu Diễm. Thực ra tôi chơi chết, tôi chưa bao giờ chết. Này, tên điên này ở đâu ra đây? Mây, cái thằng này ra cho gì? Ai quen thân gì nó? Mây luống cuống không biết phải làm gì, trong khi cô là đàn bà con gái, làm sao mà lôi nổi một người đàn ông. Thế nhưng cô vẫn chạy lên, rồi túm chặt lấy một cánh tay của người đàn ông đó, vừa lôi ra ngoài vừa nói, "Chú ơi, Ra ngoài này thôi chứ đừng làm loạn nữa Không Tôi phải nói Tôi phải cho thiên hạ biết con đĩ long này Là cái dạng ăn cháo đá bát Loại tham lam Cái diễm là con gái của tôi Không tin cái gì Cho nó đi kiểm tra ADN đi Sẽ biết ngay tôi nói sai hay là đúng thôi Người đàn ông bị đẩy ra ngoài cổng khoảng lúc ấy cũng củng hợp lực Kéo người lạ mặt này ra Mây trông người này không giống dân ở đây Nhưng vì ông ta cứ toan vào đám cưới làm loạn Nên cô phải gàn Có gì chú từ từ nói Chú làm thế này là phá đám cưới của người ta rồi đấy Tôi phải nói Để cho người ta biết cái bộ mặt của con đĩ Long này Trong khi tôi còn sống sờ sờ ở đây Nó lại bảo tôi chết rồi Tôi phải đòi lại tiền của tôi Là tiền mà nó đã lừa của tôi Người đàn ông gạo lên giải rùa Một lúc rồi lại quay ra khóc lóc Thật để mà nói đây là bố của Diễm Thì mây không bao giờ tin Thế nhưng câu nói của ông lại khiến mây hơi lung lay Đấy là xét nghiệp ADN Chuyện này không thể có chuyện, không mà lại bảo là có. Chú nói xem, chú mà là chồng của bà Long thật thì chú biết gì về bà Long nào? Giờ bà Long nói chồng chết mà chú lại cãi là chồng bà ấy, thì đúng thật là không ai tin chú đâu. Người đàn ông có cơ hội giải thích liền chộp lấy ngay, ông đáp: Sao tôi không biết? Tôi mà nói láo thì lấy đâu ra cơ sở để mà người ta tin. Con mẹ Long này là gái làng trình, Bắc Giang. Tôi cũng là một người cùng làng đây. Còn Diễm Đích thị là con gái của tôi. Nó sinh ngày 1 tháng 1. Trên tay con bé có một vết bỏng liền râu để lại sẹo. Nói ra thì phải có thời giờ chứ không phải là chốc lát mà nói hết được. Tôi không nói dối đâu, tôi là bố của nó đấy. Mấy chết sững nhìn người đàn ông xa lạ, không phải là người ở đây. Nhưng biết trên tay cái Diễm có xẻo, mà chính cái Diễm còn không biết làm sao. Đã có lần mình nghe nó nói, nhưng bản long chỉ giải thích đơn giản là khi bé nó bị bã đầu nên nạn ra thành sẹo thôi. Quan trọng hơn, người ta nhắc đến làng Trình, Bắc Giang. Ông ta nói rằng Bắc Giang là quê của bà Long, chứ không phải là Vĩnh Phúc như bà nói trước đó. Mà trùng hợp thay, địa điểm này lại giống với địa điểm ở trong cái hộp thiếc cũ để dưới gầm giường. Quang Thế có vẻ không ổn, anh liền nói: "Thôi thế này đi. Chúng tôi cũng không biết những lời chú nói có đúng hay không. Chú để cho bà Long xong việc đi đã. Nhà chú ở đâu?" Sao mai cho đến địa chỉ này nói chuyện cho rõ ràng Chúng tôi là người nhà của bà Long Chỉ nghe sự thật thôi Nếu mà chú nói cái gì không đúng Tôi sẽ mang chú giao cho công an Người đàn ông gầy gò nhìn quang trột giả Rồi lại nhìn vào cái tấm danh thiếp Là địa chỉ của khách sạn Rồi lại quay lại nhìn về phía cái diễm Vẻ mặt đau khổ và quá nhiều tiếc nuối Ngỡ tưởng khi nhắc đến công an Ông ấy sẽ sợ mà lùi mất Nhưng không Ông ta cầm luôn lấy tấm danh thiếp nói Tôi lên trên thành phố này làm mướn thôi, chẳng giấu gì hai người, tôi đi tù mấy chục năm, vừa mới ra tù thì xin được chân bảo vệ quán cà phê. Tôi chọn chỗ khách sạn này không xa đâu, chắc chắn ngày mai tôi sẽ đến. Nói xong người đàn ông rời đi, Quang và Mây nhìn nhau rồi quay lại đám cưới. Tuy không nói thêm điều gì, sau hai người vẫn có linh cảm, người đàn ông này sẽ mang một điều gì đó bí ẩn, vô cùng khủng khiếp và bất ngờ mà không phải ai cũng biết. Hai người quay trở lại đám cưới Lúc này bên trong vẫn đang tổ chức Thế nhưng sau khi mây vào Bà Long cứ nhìn mây sớt ruột Có lẽ bà muốn hỏi về chuyện của người đàn ông kia Nhân lúc có người lên sân khấu hát Bà Long chạy xuống Ngồi cạnh mây hỏi han Cái thằng điên giá đi chưa Mẹ kiếp Tự nhiên xông vào đám cưới nhà người ta Đèn thế là cùng Mây không tỏ vẻ gì mà gật đầu Cô nói Dạo này ngào đá nhiều lắm gì Anh Quang phải đấm cho lại mấy nhát thì mới sợ mà chạy đi đấy." Bà Long nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, bà tươi cười hỏi: "Vì đứa dâu luôn nhé, đóng cái cổng vào là được." Mây lắc đầu, cô chỉ vào mấy người nấu cỗ rồi nói lý: "Con còn phải trông mấy bà này, không có người ở nhà cũng không được đâu gì. Nhà có việc không thể đi cả được, phong bì vẫn còn để trong thùng." Một lý do hết sức chính đáng, đấy là hòm tiền mừng, khiến bà Long không còn cách nào khác, phải để Mây ở nhà trông. Từ lúc có đàn ông đó phá dối Hẳn có vẻ bà Long có vẻ hòa đồng hơn rất nhiều Liệu có điều gì lấn cấn ở đây không? 3 giờ, Diễm được đón đi sang nhà chồng Bà Long cũng đi theo Khi tất cả đã đi hết Trong sân lúc này chỉ còn một vài người Nhà hàng dọn dẹp nhân lúc ấy mới chạy lên phòng của bà Long Tìm đến cái hộp thiếc cũ ấy một lần nữa Quả là như dự đoán Bà đã không còn để vị trí cũ Tuy mê nói rằng không để ý Thế nhưng bà vẫn lo xa Mới giấu đi chỗ khác Mới đứng giữa phòng Nhìn toàn bộ đồ vật một lần nữa Rồi lại nằm sạp xuống đất Nhìn vào gầm tủ Quả nhiên cái hộp thiết ấy ở trong đó Cái kiểu giấu đồ của bà Long Mới sống với bà không lạ Giống như quy luật từ trước đến giờ Bà định mắng cô cái gì cô đều biết cả Lôi cái hộp thiết ra đất Rồi nhanh chóng mở ra Mới chạy hết tất cả các loại hình giấy tờ hình ảnh lên đất Rồi chụp liên tục Đến cái vỏ hộp thiếc mới cũng không hề bỏ qua Sau tất cả mọi thứ Cô lại nhanh tay cất đi Rồi chạy ra ngoài dọn dẹp Tầm này có hai khả năng xảy ra Một là người đó đúng Hai này, là tất cả những gì bà Long nói từ trước tới giờ Hoàn toàn là nói dối Không có một chút gì bà kể cho cô nghe Là đúng cả Ngày hôm đó Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ Trừ việc người đàn ông lạ mặt kia Đến tự xưng là bố cái diễm Tuy nhiên cũng không có ai quan tâm lắm đến chuyện này Bởi họ nghĩ Người này có vẻ là không được bình thường Hay ví dụ như những kẻ không có thủ oán Với nhà bà Long Nên mượn người chơi xấu Đêm cả nhà chìm vào trong giấc ngủ Sau một ngày lo công việc vất vả Mới ngủ lại nhà bà Long Để mai còn sẵn nốt Mới để ý thấy từ hôm bà Long ra viện về nhà Đến khi người đàn ông kia xuất hiện Bà Long có gì đó rất khác lạ Không giống người cáo bản như mọi hôm Bà đã đang trột dạ đấy ư Hay bà đang có gì đó mà bản thân cô không biết Sáng hôm sau Mới dọn nốt cho bà Long Đến 9 giờ Quang gọi điện bảo Mây Báo cho Mây là người đàn ông đó Đến thật Tầm này trong nhà cũng không còn việc gì Nên Mây cũng xin được về lại khách sạn Cô lấy cớ Quang không có người làm Nên gọi mình về phủ Thế nhưng bà Long lại nói Thôi, mày đừng có làm ở đấy nữa Đằng nào cái diễm cũng chính thức về nhà chồng rồi Không mày lại dọn lại đây đi Nhà cũng rộng rãi Chứ nào có đến nỗi chật hẹp gì đâu Mà tí còn phụ tao bóc phong bì Nhiều lắm Tao bóc lại còn phải ghi chép biết bao giờ mới xong Mới nhìn bà Long lắc đầu cô đáp Con ký hợp đồng với Quang rồi Cứ 6 tháng rồi gia hạn hợp đồng Giờ mà nghỉ ngang lấy tiền đâu ra mà trả Con cứ biết thế Khi nào hết hợp đồng sẽ con báo cho gì Mây nói xong cũng đi ngay Thực tế là chả có cái hợp đồng nào cả Đó chỉ là cái mây Vin vào đi cho dễ Với lại trước giờ bà Long Không hề kể hay cho mây biết Về chuyện tiền nông Bây giờ bà lại chủ động nhờ mây kiểm tra phong bị hộ Qua từ dạo này Bà Long rất khả nghi Thả bà cứ đánh đá, móc mỉa như mọi khi Mây lại cảm thấy hay hơn Là cái cách thân thiện này Thật sự Mây không thấy bà ấy thật lòng gì cả Trên đường đi Mây hồi hộp mong được gặp người đàn ông Được cho là bố của cây diễm Chồng bà Long Bởi vì ông ta đích thị là chồng bà Long thật Thì bất đồng ấy cũng sẽ biết về mẹ của Mây Vì mẹ Mây và bà Long Là chị em ruột mà Và cái thắc mắc lớn nhất của Mây Đấy là tại sao bà Long lại phải nói dối cô Để làm gì Đi đến nơi Mây nhìn thấy người đàn ông ngồi đó Đối diện là Quang đang ngồi nói chuyện Mới đi vào Ngồi cạnh phía của Quang Cô để ý chân cánh tay người đàn ông Xăm chi chít Hẳn là thời trẻ Ông cũng đã từng có khoảng thời gian oanh liệt lắm Mới nhìn ông ấy Không vòng vo mà hỏi thẳng vấn đề chú bó chú là bố của cái diễm Là chồng bà Long ư Chú có bằng chứng gì không Đừng chú là bố cái diễm thật ý. Tại sao chú lại đến phá đám cưới của nó Chú có thể đến sớm hoặc muộn hơn cơ mà Cô mở đầu cuộc nói chuyện bằng một loạt các câu hỏi Giống như cô đang rộn người đàn ông sang hồ một thời Không có thời gian lấy lý do để lấp liếm Cô sợ Người trẻ như cô sẽ không đủ trình độ Mà vấn đáp với một người Mà hôm trước ông ta đã vừa mới đi tù về Trước rất nhiều câu hỏi của mây Ông cúi mặt gật đầu Đôi tay có rất nhiều vết sẹo đen xì Đăn chặt vào nhau say sứt Ông thở dài Bắt đầu câu trả lời khá dài Nhưng cũng rất chi tiết cho khi trả lời cháu câu hỏi này, tôi xin kể cho hai người nghe về chuyện của rất nhiều năm trước. Khi ấy tôi với bà Long quen nhau. Tôi với bà ấy đều là người làng Trình, Lục Ngạn Bắc Giang. Thời ấy làng quê còn nghèo nàn lạc hậu, quá đói khát, một mình tôi lên cao bằng làm vàng. Nói không phải tự hào, tôi là người đầu tiên tiên bỏ quê đi làm ăn kinh tế thời đó. Sau mấy năm bon ba, tôi cũng được giao cho một chân truyền cãi đất bãi khai thác đang nghèo hèn mà chuyển thành giàu, tôi sinh ra băm tròn, đánh chém nhau, giành cái máy làm ăn, rồi xâm phượng xâm rồng để ra uy với những bang phái khác. Có tí tiền tôi về quê, nhưng với hình dạng băm tròn, xăm trổ khắp người thì không ai buồn lấy tôi. Khi ấy có bà Long, thời trẻ cũng thuộc dạng xấu, ăn chơi, tính nết không được lòng ai. Nói trắng ra là é, đến khi thấy tôi đi làm vàng góp tiền, muội bám chặt lấy tôi như sam. Đó đấy tôi bằng được. Thật đấy chú có tiền mà chẳng lẽ lại không mua được cô vợ tử tế ư? Khi đang nói thì bay sen vào. Vừa đàn ông lắc đầu tiếp tục. Quê nghèo, lạc hậu lắm. Họ cho rằng những người đi làm ăn xa đa phần là thổ phỉ cướp bóc. Thế là khi tôi lại sam sổ thế này, thời ấy ngẩng với nhau thì lại bình thường quá. Nhưng một người đột nhiên giàu thì họ đều nghĩ làm gì khuất tất không chính đáng. Thế cho nên có tiền Nhưng cũng không được người ta quý mến Mà khi bà Long đòi cưới tôi Gia đình nhà bà ấy Mấy đời dạy học cũng phản đối Nhưng bà Long nhất định theo tôi Nên bị gia đình từ mặt Ôi dào Nếu hai người đã đồng lòng thương nhau như vậy Thì tốt quá còn gì Sao bà ấy lại bỏ bác Mà mang con lên thành phố Qua ngày xong cũng thắc mắc hỏi lại Người đàn ông cười ông đáp Theo lý thuyết đấy Nếu trong tay vừa có tiền vừa có tình yêu Thì là chúng tôi thắng đấy Thế nhưng trời nào có cho ai tất cả bao giờ đâu Sau khi bị từ mặt Tôi với bà ấy Rất díu nhau lên cao bằng làm vàng Hai năm sau đó bà có bầu cái diễm Tên cái diễm là tôi đặt đấy Chẳng ngờ khi công việc đã rất thuận lợi Thì trong một lần nổ miền khai thác Hầm bị sập Những công nhân bị mắc kẹt Rồi chết trong hầm không ra được Tôi bị đi tù Mà tôi khai thác chuôi Làm sẽ có giấy phép đâu Trong lúc sợ bị giữ lại hết tài sản Tôi đưa cho bà Long Ôm con tránh nạn Một mình tôi chịu hết tội Còn chút vàng phòng thân Tôi đền bù cho người ta lại hết Nghĩ mình hy sinh Cho vợ ở ngoài nuôi con cái cho tốt Để vợ cầm tiền rồi chạy tội cho tôi Nhanh chóng được ra Nhưng nào ngờ bà Long cầm tiền chạy mất Không lấy một lần vào thăm tôi Hơn 20 năm giỏng giã Tôi ở trong tù Không có ai đến thăm cũng không biết vợ con mình ở chỗ nào. Đã đến Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vừa rồi, tôi mới được đặc xá ra tù. Về quê thì người ta nói rằng mộ con, mộ Long cấp con đi tự hồi, ấy chưa về quê lần nào. Tôi có sang bên nhà hỏi, hình như đâu mộ theo chị gái lên thành phố này làm công nhân may. Thế cho nên tôi mới đến đây tìm. Tôi tìm mấy tháng rồi kia. Lúc đầu còn tí tiền thì còn thuê được nhà. Sau hết tiền tôi làm bảo vệ xe. Ngoài giờ làm Tôi lại đi kiếm mấy mẹ con mụ ấy Hôm qua cưới kia diễm tôi không biết đâu Chỉ là trùng hợp sao Tôi lại tìm đúng cái ngày mà con gái đi lấy chồng Trong lúc đang thơ thần nhỏm ngó không biết hỏi ai Thì tôi trông thấy mụ ấy Nói chứ có mấy chục năm Thậm chí là mụ ấy có thành than tôi cũng nhận ra Con người bội bạc cầm tiền của tôi chạy mất Để tôi một mình chịu khổ trong tổ Lúc tôi chẳng nghĩ được nhiều Chỉ muốn sông đến hỏi mụ cho ra lẽ Rồi tại sao lại bỏ mặc tôi Tại sao lại không chờ tôi lại đưa cái Diễm đi chỗ khác nói ra mấy người cũng không thể hiểu được cảm giác của tôi đâu Tôi đau đớn lắm trong tủ thì khổ sở vợ con ở bên ngoài thì coi như đã chết người đàn ông ấy lại một lần nữa lắc đầu ông ta cũng nói ra nguyên do vì sao lại đi tù vì sao bà Long lại đưa cái Diễm lên trên thành phố này mấy ngày xong có chút hụt hẫng nói như vậy là ông ấy đi tù sẽ không biết được mẹ mây Qua ngồi đấy nghe đợi đàn ông nói xong vẫn nghi ngờ liền đặt ra nghi vấn. Chú nói là bà Long thời trẻ lười biếng ăn chơi thuộc vào dạng ế mà bao nhiêu năm chú đi tù bà lại không lấy ai nữa ư. Có thể nói thời chú ấy, người ta không coi trọng người kiếm tiền không chính đáng nhưng thời sau này nó khác rồi. Một khi có tiền ấy lấy ai cũng được cả mà từ đó tới nay bà Long vẫn ở vậy vẫn không sinh thêm đứa con nào vẫn không đi thêm bước nữa thì lạ thật đấy. Nói như vậy thì trong tim bà ấy Vẫn có chú đấy chứ Quang ngắt lời bằng một câu nửa đùa nửa thật Đúng như Quang hỏi Làm gì có ai mang tiếng xấu Cầm tiền của chồng Ôm con bỏ chảy Mà lại không lấy thêm người khác Đúng thật là vô lý Thế nhưng không cần phải chờ đợi lâu Còn đàn ông nói Đúng nếu bà có tiền mà không lấy thêm ai Thì quả thực là phí phạm Nhưng khổ nỗi sau khi sinh cái diễm Không được bao lâu Thì mũi bị áp xe buồng trứng Đau đớn không thể chịu nổi Nên tôi phải chạy ngược chạy xuôi chữa chỉ Kết quả là mũi phải cắt một bên buồng trứng Chứ không tầm này Chắc là cũng một đàn con nữa rồi Còn chuyện làm sao mà không lấy thêm chồng Thì chắc là chẳng ai chịu nổi Cái tính ngang ngược của mũi đâu Hai em nghe người đàn ông nói xong Thì quay ra nhìn nhau Đúng thật nhỉ Nếu bà Long mà biết nghĩ ra lấy được người chồng tin tưởng mình Không bỏ mặc mình trong lúc bệnh tật Bà phải cảm thấy mừng mới phải Đằng này khi thấy chồng gặp hỏa Bà đã ôm con bỏ chảy Thì đúng thật là không còn gì để nói Người đàn ông sau khi không thấy ai đặt câu hỏi cho mình nữa Thì liền tự chốt lại một câu Nói nhiều ở đây Cũng chẳng bằng có chứng cứ Giờ mang cái diễm vào tôi đi xét nghiệm ADN Thì biết ngay thôi Hai người lại nhìn người đàn ông kia lần nữa Quang trao mày Anh hỏi thêm Vậy thì mục đích bắt lên thành phố để tìm vợ con là gì? Bác con muốn nói gì với bà Long không? Tôi không muốn nhắc đến mụ Long. Tôi với mụ chỉ là người dưng nước lá. Phù thịnh chứ không phù suy. Gặp người hoạn nạn bỏ chạy là bình thường. Tôi coi mụ ấy như không có. Tôi đi tìm cũng chỉ mong muốn gặp lại cái diễm. Muốn xem nó khôn lớn đến đâu. Nó là con của tôi. Máu mủ của tôi. Người đàn ông ôm mặt bật khóc nức nở. Từ đầu câu chuyện khi nhắc về người vợ không thể ông sơ mọt giạt nước mắt. Thế nhưng khi nhắc đến con, ông lại không cầm lòng được mà khóc. Thấy người đang rất xúc động, mấy ngồi bên cạnh động viên. "Chú yên tâm. Chị Diễm đấy được người chồng rất giàu có, nhất định chị ấy sẽ rất sung sướng. Tạm thời chưa thể gặp được chị Diễm ngay đâu, cháu sẽ sắp xếp cho chú ở một buổi khác, nhưng sẽ không có bà lo." Người đàn ông gật đầu rối rít. "Cảm ơn cháu, thật là tốt quá. Lỡ còn cái gì thắc mắc nữa hay không?" Người đàn ông cẩn thận hỏi lại Mây gật đầu cô nói Còn một vấn đề khác nữa Cháu muốn hỏi ạ Để là chú có biết Chú nói rằng chú ở cùng quê với bà Long Vậy chú có biết gia đình bà Long có mấy người Hay là mấy có anh chị em gì chứ chú Người đàn ông gật ra đầu Ông đáp Tất nhiên là có biết Bởi nhà mụ ấy cách nhà tôi chỉ hai cái ngõ Bà Long là con út của một gia đình Có bố làm thầy đồ nổi tiếng trong làng Bố mẹ bà Long sinh được 3 người con trai 2 người con gái Bà Long là út Bà thì mất lâu rồi Ông cụ thân sinh mới mất năm ngoái Anh em nhà bà Long còn cả Người đàn ông nghĩ ngợi rồi nói chắc chắn Ông có nói đến đâu Mới lại thẳng thốt đến đấy Rõ ràng là có người nhà có anh em Mấy năm lần bởi lượt hỏi han Về quê quán họ hàng Nhưng bà Long lúc nào cũng đáp một câu trường hưởng Là chết cả rồi không còn ai Đúng thật là bất mãn Gặt bỏ những bực bội trong lòng mây hỏi Cháu muốn hỏi kỹ về bà Long và cô chị gái Chú có biết chị gái bà Long không ạ? Biết chứ Chị gái bà Long đẹp lắm Đảm đang tháo phát Thời ở quê tôi Ai cũng mê chị gái bà Long lắm Nhưng tôi biết thân biết phận Làm gì đến lượt đâu Nói thì rõ buồn cười Rõ là cùng một mẹ đẻ ra Nhưng chị gái bà Long cao giáo Trắng trẻo Tính nhất hiền thục Không chia được điểm gì Ê thế mà bà ấy cứ như là hẳng lỗi ấy, Vừa béo vừa lồn Tính lại không ra cái gì Lúc ở nhà thì tôi không biết Bởi chị bà ấy còn ở quê Thế nhưng sau mấy chục năm đi tù quay về Người làng có kể Chị gái bà Long cũng vì ra cảnh không khấm khá Nên một thân một mình mà dưa chuột lên thành phố để bán Nhưng cũng không ăn thua Về sau xin được chân thở may Nên từ đấy không về quê nữa Đến đây thì Mây càng thêm hồi hộp Nhất định đó là mẹ cô rồi Nghe đến đoạn kể mẹ cô là người xinh đẹp đảm đang Mây thích lắm Bởi vì ít ra mẹ cô cũng không phải là người xấu tính như bà Long Mây rồi giết hỏi Chị bà Long tên là gì thế ạ? Ừ um, để xem nào Lâu quá rồi cũng không nhớ được À phải rồi tên là Hà Thôi để cứ nhắc đến tên cô Hà Con nhà ông đồ Là cả làng ai cũng quý mến cả Trước lời kể của người đàn ông, Mây vừa mừng vừa hồi hộp, mừng vì cô có mẹ. Mừng là mẹ cô là người đảm đang tháo phát, không phải làm như bà Long, như lúc đầu cô đã tưởng tưởng ra. Thế nhưng vì sao mẹ cô lại đi, hoặc biến mất, hoặc là đã chết, thì Mây không rõ chuyện này. Có lẽ chuyện này vẫn phải điều tra thêm. Mây quay sang nhìn người đàn ông, cô tâm sự. Chẳng giấu gì chú, cháu là con chị gái bà Long. Có lẽ mẹ cháu là người tên Hà như chú kể. Cháu không rõ mẹ cháu là ai Vì từ bé cháu không biết mặt mẹ Khi lớn cháu chỉ nghe qua lời kể Của dì Long về mẹ cháu thôi Sau khi nghe mê nói Gần ông không lấy gì làm ngạc nhiên Ông gật đầu phân tích Nếu để bà nói về chị em bà Long Thì rất đông anh em Tôi về nhà thì nghe kể cái năm tôi đi tù Bà Long có chạy lên thành phố Này với chị gái làm cùng Sau đó cả chị lẫn em Đều không ai về quê nữa Thế bà Long có nói vì sao mẹ cháu không về quê không Mà sao bà Long lên thành phố ở với chỉ Mà cháu lại không biết mặt mẹ là thế nào Người đàn ông thắc mắc Mới lắc đầu cũng không biết làm sao Bà Long nói thế nào Thì mới liền kể lại Cháu không biết là mẹ cháu đã đi đâu Nghe dì Long kể Ngày hôm đó mẹ cháu cãi nhau với bố Ngày hôm sau mẹ cháu bỏ đi theo người khác Từ đó đến giờ không có về Một thời gian sau Bố cháu cũng bệnh mà chết Nên gì là người nuôi cháu đến tận bây giờ? Chuyện mà cháu bỏ đi theo người khác ấy, cũng là bà Long kể cho cháu nghe ư Vâng, sao thế ạ? Người đàn ông nghi vấn hỏi lại mê một lần nữa Cô gật đầu chắc chắn Uống một hơi hết cả cốc nước Người đàn ông chẩm rọng Thế này cháu ạ Ta đi tù mấy chục năm Cũng không biết ngoài này đã có chuyện gì xảy ra Đã trải qua những biến cố gì Thế nhưng nói về chuyện mẹ cháu là bà Hà ấy, Bỏ đi theo người khác thì hơi vô lý Hôm về ta hỏi Nhưng cũng không biết trong khoảng thời gian ta đi tù Thì cô Hà lấy chồng hay chưa Thế nhưng khả năng cao là chưa Bởi không nghe ai nhắc Người ta chỉ nói cô Hà vì gia cảnh khó khăn Nên lên thành phố bán hàng Xong là không được nên đi làm may Rồi bà Long cũng theo đi nốt Ta cũng không nghe ai kể chuyện Có cháu là con cô Hà hay gì Vì vậy theo ta nhận định ý Thì sự có mặt của cháu ở quê cũng không biết Bởi vì bà Long cũng không về quê báo lần nào Đến cái chỗ ở hiện tại này họ cũng không biết Lạ nhỉ Chẳng lẽ hai đứa con gái đi lên thành phố Mất tích mấy chục năm Mà không ai ở quê Bình đi tìm hay sao chú Người ta không tìm được hay sao Mà chú lại tìm được hay thế Quang chỉ chờ có vậy Anh cứ thấy chỗ nào vô lý lại hỏi ngay Người đàn ông lắc đầu Ông nói Có đi tìm rồi nhưng không thấy Bà Long khi lấy tôi bị gia đình từ mặt Thì không nói nhé Nhưng họ có đi tìm cô Hà Ngạn nỗi không biết đi đâu Ở trên cái đất thành phố rộng lớn này Lúc đi cô chỉ kể trên này Có rất nhiều công ty may thở đó Cho nên cũng chỉ tìm Đôi ba công ty không thế là về Nhà quê cũng chẳng đi đâu bao giờ Đi giam ba hôm hết tiền là phải mò về Nào ai biết Cô Hà đi lần đấy là lần cuối gặp mặt Đâu mà hỏi cặn kẽ Ông cứ nói rồi lại thở dài Mình cũng hiểu là người nông thôn lên thành phố Tìm người đâu phải dễ dàng đâu Đến bà Long sống sờ sờ đây Mà còn chẳng ai gặp được huống hổ bà Hà mất tích từ đó đến nay Trong khi Mây nghĩ ngợi Thì đàn ông đã nói tiếp Cháu này Ta nói ra đây Thì cũng chỉ thấy ta vô lý thôi Ta cũng không có cơ sở hay chứng cứ Mà dựa vào trực giác của một người đã từng làm chồng bà Long Thì không có chuyện Bà Long là tốt với con của chị gái thế đâu Mặc cho là lý do nào đi chăng nữa Thì không có chuyện bà nhận nuôi cháu thế này được Nếu mà theo đúng cái nét ngang ngược đanh đá của bà ấy Thì bà sẽ dắt cháu về quê Cho ông bà nuôi cơ Nếu cháu là con ngoài giá thú Sẽ đi bêu diếu cháu và cả mẹ cháu nữa Bởi có lẽ cháu không hiểu Nếu như cô chỉ quá ư là ngoan hiền Đảm đang tháo vát Ai cũng yêu quý Trong khi đó bà Long sống không ra gì Để người đẻ ra phải từ mặt Thì dễ sinh ra đố kỵ lắm chứ cháu Không có cái lý nào Bà nuôi cháu như con thế này đâu Ta nghĩ là phải có căn nguyên của nó cả có một chuyện nữa Ta còn cảm thấy hơi lấn cấn Là lý do bà Long nói với cháu Về sự mất tích của mẹ Đấy là mẹ cháu theo người khác Bởi nếu có chồng rồi thì không nói Nhưng nếu chưa có chồng Thì có cấm bá theo ai đâu mà phải biệt tâm biệt tích như vậy đến nỗi con cái không thăm Quê quán không về Mà cháu nghĩ lại xem Có khi nào bà Long nhắc đến quê nội đằng bố cháu không Cháu đã được gặp ai không Hay là bái dấu cả Cho phải xem lại chỗ này Người đàn ông chỉ ra những chỗ Được cho là vô lý Về sự mất tích bí ẩn của bà Hà Mê nghe xong cũng cảm thấy Người ta nói đúng thật sự Con để không phải Chẳng tội gì phải nuôi dưỡng Đàng đẵng suốt mấy chục năm Với lại ông bà tử mặt Nhưng Mê là cháu Chẳng có lý nào quê quán họ hàng Cũng phải nói dối ở tận đâu Thật tình bán long này quá ư là khó hiểu Còn chuyện mẹ mây Khả năng cao là đã chết Mây không dám nói bởi cho có thông tin chính xác, chỉ là cô cảm thấy như vậy. Cuộc nói chuyện diễn ra với người đàn ông lạ mặt, tuy nhưng lại hết sức gần gũi. Kể ra theo vai vế, mới phải gọi ông là chú với dì Long là đúng. Chỉ biết là người đàn ông này đi tù quá lâu. Khi trở về, thì cả vợ con đều chối bỏ không nhận, nghĩ cũng đáng thương. Qua ngồi đấy, nghĩ cũng thương hại, anh bày tỏ. Vậy công việc của chú có ổn không? Nếu bấp bênh quá Thì đến đây làm cho tôi Nhất định tôi sẽ không bạc đãi chú đâu Người kia cười nhạt lắc đầu Ông đáp Cảm ơn tấm thịnh tỉnh của anh Hình nói thật là tôi cũng không đến nỗi nào Già đất ở quê thì vẫn còn Tôi lên đây mục đích là không phải làm kiếm tiền Mà là để tìm vợ con Tôi xin làm bảo vệ Vì sợ chưa tìm được ngay Thì không có nơi ăn trốn ở Bây giờ tìm được rồi Xong thấy con gái lấy chồng rồi Tôi lại về quê thôi Và đến đây ông trực khóc, sự nghẹn ngào khiến cho ông không thể nói thêm bất kỳ lời nào. Mê nói, chú cứ ở lại đây một thời gian đã, cháu đã hứa với chú là sẽ đưa chú đi gặp chị Diễm cơ mà. Chú đã gặp riêng chị ấy đâu? Có thể chú không biết nhưng đến giờ cháu vẫn nghĩ là chú chết rồi đấy, cả chị Diễm cũng vậy. Nên nhân cơ hội này chú phải nói chuyện với chị ấy để chị ấy mừng, để chị biết là chú còn sống chứ. Bà Thiết Tha nêu ra những lý do cho cả đàn ông ở lại, nhưng ông có vẻ quá thiếu hiểu bà Long, ông đáp: "Chắc lại là bà Long bảo chú chết chứ gì, vì mũi sợ mất giá đấy." Nhưng như vậy cũng hay, chứ mất công mụ ấy lại thêu dệt lý do này nọ về chú thì còn khổ ải nữa. Còn về cái diễm, chú gặp được con thế là chú mừng rồi. Tất nhiên sau này chú cũng sẽ phải nói chuyện với con gái. Giờ mới đám cưới xong, ai đã nói còn mệt. Vì lại từ trước đến giờ. Nó nghĩ chú đã chết Bây giờ xuất hiện trước mặt nó Nó không tránh khỏi bất ngờ Nó hiểu cho thì chớ Chứ nó giống cái tính ngang ngược của mẹ nó Thì nó chẳng nhận chú đâu Chú về quê một thời gian ổn định lại cuộc sống Chứ ra tủ cái chú đi tìm vợ con ngay Nào có được ở nhà mấy hôm đâu Như vậy là tốt rồi cháu ạ Còn khi nào Sắp xếp công việc được cứ gọi trước cho chú Chú sẽ dẫn cháu về quê Nhận họ hàng Bắc Giang đi mấy tiếng cao tốc là đến nơi thôi Cùng lắm tới nơi, cứ thử ADN cho chắc. Thời đại này xác minh thân nhân dễ lắm. Có gốc các họ hàng, sao phải sống đơn độc hả cháu? Mê gật đầu nhất trí, nghe người đàn ông nói về hai, chưa quê hương mà nghẹn ngào. Nói thì nó gần đây lắm, ế thế mà cô nào có biết đâu. Càng chưa từng được đặt chân đến lần nào. Kết thúc buổi nói chuyện, người đàn ông đi, không quên trao đổi số điện thoại liên lạc lúc cần. Mày lưu lại tên là Diểm Là tên người đàn ông ấy Cuối cùng ông dặn Cô nói chuyện ngày hôm nay cháu đừng kể với ai cả Kể cả là bà Long hay là cây diễm Sau chú quay lại rồi tính cho nên đề phòng bà Long Bởi những lời bá nói ra không đúng sự thật đâu Khi nào sắp xếp được cho chú gặp cái diễm Thì cháu cứ gọi nhé Chú sẽ bắt xe đi ngay Mày vâng dạ gật đầu Ông Diểm cũng đi mất Khẽ thở dài Mày rõ thêm một chuyện nhưng cuối cùng lại bí thêm nhiều chuyện. Tại sao bà Long lại phải nói dối quê quán? Rõ là Bắc Giang, lại phải nói tận Vĩnh Phúc. Tại sao trong khi chồng bà còn sống lại bảo rằng đã chết? Tại sao bà lại phải nói dối toàn bộ mọi việc? Đến cái tên của mẹ của Mây bà nói cũng không đúng. Bố Mây là ai? Có liên quan đến người đàn ông khoác tay bà Tình Tư trong tấm ảnh rách kia không? Tại sao bà Hà, mẹ Mây biến mất? Kể từ khi lên thành phố này với bà Long mà không ai hay biết. Rốt cuộc là bà có âm mưu gì Toan tính gì Mà lại tẩy trắng não mây Một cách phi thường như thế Này Anh hỏi thật nhá Vậy từ trước tới giờ Em có hay hỏi về mẹ em không Những lần như vậy gì em nói thế nào Theo kinh nghiệm nhiệt người của anh ấy Ông siểm này nói có căn cứ lắm Không giống đặt điều đâu Chẳng ai nói dối mà cứ đề nghị xét nghiệm ADN bao giờ Bởi ông ấy chắc chắn Với câu chuyện mình kể Nên mới vậy đến ông kia đi khỏi, Quang cũng hỏi lại, Mây lắc đầu, anh nói, Em có hỏi đấy, nhưng dì không kể. Em hay hỏi quá, dì cũng toàn mạng em thôi. Mà anh cũng biết là bá khó tính thế nào rồi đấy, không phải dễ dàng bá nói ra đâu. Đến cái điểm thắc mắc về bố nó, bá còn không trả lời, chứ không riêng gì em. Mây nói xong, cả hai cùng im lặng. Sự rối chán này của bá Long tính đến thời điểm này là có vấn đề. Nhưng vấn đề ở đâu thì không ai biết Quang tiếp tục Vậy em định làm gì Cô cần anh đưa về Bắc Giang gặp người nhà không Mai anh dành anh đưa đi Mê lại từ chối Mê đáp Trước mắt cứ tự tử anh à Giờ mà về Hoàng sẽ kéo đến đây gặp bà Long làm ẩm bị lên Lúc đó sẽ khó lòng mà tìm hiểu thêm được gì Mà về cũng chẳng biết Ai biết em là ai Em cũng chả biết mở lời thế nào Em muốn xác minh thêm vài việc trước Sau về quê cũng không muộn Với lại cũng sắp thi cử rồi Em muốn ôn thi trước Xong xuôi hết rồi mới tính chưa bây giờ cứ mãi miết tìm người thân quê quán Em trượt là cái chắc Không biết gì Thì cũng đã không biết mấy chục năm Trở thêm một chút thời gian nữa Cũng chẳng xa đâu anh Quang gật đầu đồng tình Quê hương về khi nào mà không được Còn giờ mà thi hỏng Thì lỡ tương lai cả đời Mấy khá thông minh và rõ ràng trong việc đưa ra lựa chọn Sau ngày hôm nay Mấy có rất nhiều câu hỏi Nhiều mối nghi hoặc Biết thêm về người gì nuôi mình từ bé Nhưng bây giờ mây lại cảm giác Bà bí ẩn, xa lạ đi nhiều Nhất là câu nói của ông Xiểm Khiến mây suy nghĩ Bà Long và bà Hà lên thành phố làm may Nhưng cuối cùng không ai về quê nữa Mà giờ bà Hà mất tích Bà Long nuôi con chị gái Nhưng không kể gì về mẹ cho nó nghe Liệu có gì vướng mắc Quang sau khi nói chuyện với ông Diệm Cùng Mây thì đi ra ngoài Anh không nói là đi đâu Nhưng đang mặc áo vét Anh lấy trong phòng mình ra một cái áo khoác Phao đen cao cổ Gọi điện cho ai đó hỏi han đôi ba câu liền chạy xuống bãi xe mấy có hỏi nhưng anh không nói năng gì Xuống bãi Anh không lấy xe ô tô Mà mượn xe máy của bảo vệ phóng đi Nói chứ thường ngày thế Quang bảnh trai đã quen Bây giờ anh lén lút thần bí Mới lại thấy chẳng khác gì thằng trộm chó cả Mây nào có đoán được Sau khi Quang gọi cho bà Soan ở nhà nghe ngóng tình hình Quang biết hôm nay lúc không có ai ở nhà Có một cái đàn ông đi đến chở bà Lan Đáng lấy anh sẽ không đi đâu Thế nhưng vì một câu nói của bà Soan Khiến anh phải suy nghĩ Cái đàn ông này lạ lắm Và bà Lan cũng lạ Mỗi khi bà hay xịt một loại gì gì mà bảo là trà neo trả xong rồi đấy. Nhưng hôm nay mùi nó không giống như mọi hôm, mùi lạ lắm, rất hắc, chỉ cần ngửi cái mà không quen là sốc ngay. Trước khi bản Lan lên xe đi cùng người đàn ông, bà Xuân đã kịp thời gọi cho Quang báo tin. Thế là cứ như thế, chẳng biết từ khi nào, bà Xuân thành người chuyên theo dõi mẹ con nhà chính rồi báo tin cho Quang. Thằng chính thì không nói làm gì. Ngoài nghiện ngập, chơi bời, xe cổ ra Thế nó chẳng biết tí gì về kinh doanh công ty cả Chỉ có bà Lan là cầm nắm tất cả Bà cũng không cho Quang biết về công ty bố mẹ anh để lại Bởi vì bà sợ Anh biết nhiều điều sẽ lật lại bà nhanh gọn Thế cho nên Anh đã đi học ngành không liên quan gì đến công ty gia đình Trông thì giống như Quang không biết Nhưng công ty này điều hành thế nào Vận hành ra sao Nợ tới mức nào Anh cũng đã biết hết Bởi anh cũng có tên mình trong một nửa tài sản Mong muốn của Quang Đã lấy nốt nửa còn lại của bà Lan Thực lòng anh rất muốn làm nhanh chóng Bởi vì dây dưa ngày nào Bà Lan sẽ đa dọa mạng sống của anh ngày đó Nhưng vì thời cơ chưa đến Tiền lại eo hẹp Nên anh cũng đành phải chờ Vừa đi đến chỗ ngã ba Dãy vào nhà của mình Thì Quang thấy xe của bà Lan rời đi Đúng như lời bà Soan nói Trên xe Ngoài bà Lan xa còn có một người đàn ông lạ mặt. Họ cười nói với nhau rất thân mật vui vẻ. Quang cười nhạt. Đến giờ quản lý công ty sắp phá sản. Nhưng vẫn rất ư là thoải mái. Theo chân hai người họ đến một căn nhà ngoại ô. Cách thành phố không xa. Có một căn biệt thự nhỏ. Xung quanh chưa thấy có nhà mấy. Quang dừng lại đấy. Một đoạn xa xem xét. Tuy hơi khuất nhưng cũng không đến nỗi không quan sát được gì. Sau khi cổng từ được mở. Một người cô gái trẻ bế một đứa con trên tay Thế bà Lan nó cười tíu tít Rồi chia tay ra đòi bế Bà Lan trước những người này Cũng không còn làm ra vẻ thanh tao Mà cũng ấm bế đứa trẻ cười rất nhiều Ngày ngọc đến đây là cũng đủ hiểu Hẳn là bà ta cũng đã có một mái ấm riêng Có khi còn trước cả bố mẹ anh Chỉ là sau khi vào Bà ta nói dối bố anh Vẫn còn là gái tân Ông đã tin tưởng mà gửi gắm mụ Thêm một thằng con trai là chính nữa Xem người ta hạnh phúc Cũng đủ với người không qua gia đình như Quang Anh quay xe về Trong lòng thấm thía nhiều thứ Hóa ra bà Lan hẳn không quan tâm Đến chuyện sống chết của công ty nhà anh Với bà ta có mất mát gì đâu mà lo sợ Nếu chẳng may công ty có đổ bể Mà thanh lý thật Bà cũng không gánh một mình Đằng sau bà vẫn có cả một gia đình hạnh phúc kia mà Chứ đâu có một thân một mình như anh Quang về thành phố sẽ thẳng vào khu nghĩa trang Nơi ăn nghỉ của bố mẹ anh Hang bà nằm cạnh nhau lạnh lẽo Giữa vô vàn những đám mộ lô nhô Thắp một nén hương thơm Bài biện chút hoa quả qua ngồi cạnh mộ người nhà Anh tâm sự Lâu giờ con không đến đây thăm bố mẹ Chắc hai người cũng nhớ con lắm Vừa mới đây thôi Con trông thấy bà Lan cùng một người đàn ông đi vào một căn nhà ngoài ô Hẳn là bà Lan có gia đình khác phải không Lúc sống chắc bố không biết chuyện này đâu nhỉ Bố thương bà ta thế kia mà Thường tới nỗi mẹ con đi chết, đết chết đi chưa được bao lâu Thì bố đón người ta về ở rồi Bao nhiêu năm buôn ba ở trên thương trường Chuyện cũng đã tỏ tưởng thông thảo Một tội bị cắm mấy cây sừng như mấy đứa trẻ danh mà bố không hay À, chắc con đã đến chết thì bố cũng đã biết Người ta bảo cũng đúng nhỉ Của công cộng lúc nào mà chẳng đa dạng Bắt mắt hơn của riêng Quang vừa cười hành hạch Vừa mỉa mai người bố đã khuất Chết thì chết Nhanh quên thế nào được bố đã ngoại tình thế nào thi thoảng rảnh anh lại ra đây ngồi Hôm thở hôm thẫn Hôm buồn mồm Lại tâm sự với bố mẹ Về quãng thời gian ngắn ngủi họ gắn bó với nhau Nhưng đa phần anh nhắc về chuyện ngoại tình của bố Tuy không tức giận Không oán thán, trách móc cao rọng Xong mỗi câu nói nhẹ nhàng Nhưng ẩn chứa sự chua chát Quang không thể tha thứ nổi Hẳn là có những chuyện Khi sống không thể biết hết Nhưng đến khi chết Họ sẽ tưởng tận mọi điều Bố anh là một ví dụ Này ông biết bà Lan có một gia đình khác Thì có làm được gì Làm sao mà đội mùa mà sống dậy được đúng không Cũng chỉ chờ vào nhân viết quả thôi Tối hôm đó Quang về nhà tắm rửa Thì bà Lan cũng đang có ở nhà Nên bà Đích Thân xuống bếp nấu món ăn Chuẩn bị rất nhiều món Khi anh đi qua gian bếp Bà Lan vội vã ra ngoài gọi Quang về đấy hả con Lên tắm rời xuống ăn cơm Hôm nay nhà mình có khách đấy Chưa câu nói xong lại như nước lọc Quang bỏ đi rừng rưng như không bởi cũng đang ở nhà rồi Chẳng có ai mà phải đóng kịch Bà là gì ghẻ Anh là con riêng Vẫn không thể nào hòa hợp nổi Khách là khách của con Không phải của mẹ Thế bản Lan lên tiếng xác nhận lần nữa Quang dừng chân rồi quay lại nhìn Anh không lên phòng nữa Mà ra phòng bếp chờ đợi Không phải là anh giữ hòa khí với bà Lan Mà anh chỉ tò mò xem Người khách đang nhắc đến là ai Biết đầu hôm nay Bà lại ra mắt luôn gia đình nhỏ và bao năm giấu giếm thì sao Thế nhưng không phải Chỉ độ tầm 5 phút sau Thì ngoài cổng có ánh xe chiếu vào Bước xuống xe là người không xa lạ Mà là tiên Cô người yêu cũ ngày nào Chồng cô cũng Đang bên xem xét đầu tư Khá bất ngờ Quang mở cửa Thế liệu bộ vội vàng của Quang khi thấy tiên Bà Lan càng chắc chắn Anh vẫn còn tình cảm với người này Nên cũng vui vẻ cười theo Sau một lúc tay bắt mặt mừng Tất cả ngồi vào bàn Bà Lan xót diệu cho từng người rồi hớn hở nói Chắc qua nhà cô nói sốc lắm Cho đừng để ý đến nó nhé Hôm nay chúng ta phải ăn mừng vì buổi gặp gỡ này Tiên cười Cũng ly với bà Lan Hai người này ra chiều thân thiện vui vẻ Trong khi ấy Quang lại ngơ ngác Không hiểu gì cả Cũng không biết hai người này quen nhau thế nào Không để anh thắc mắc Bà Lan giới thiệu Cái tiên này là người cho công ty nhà mình vay vốn đấy Cái tiên trẻ tuổi mà tài năng quá thể Mày rất ngưỡng mộ nó con bé nói nó quen với con Nhưng hôm nay mẹ tổ chức bữa cơm này cho anh em gặp nhau Ngày đầu chồng cái tiên cũng là người sắp sửa đầu tư khách sạn Đúng thật gia đình ta có duyên với nhau đấy Nhưng thôi, chuyện công việc cứ gác sang một bên Nay chỉ tâm sự nói chuyện vui thôi nhá Bà Lan nói cười vui vẻ, tiền cũng góp vui Vâng, dì Lan nói đúng, nhưng hơi thiếu Đấy là bản thân con mới là người may mắn khi được hợp tác với gia đình mình Mong là sẽ được hiểu duyên, làm việc chung ở những lĩnh vực khác Hai người đàn bà cứ thế nói cười Chỉ có mình Quang vẫn ngơ ngác Nghe thì hiểu rồi đấy Thế nhưng nó vẫn có gì đó không đúng Nhưng Quang chưa hiểu nó đúng ở đâu Thường thì thấy tiên Anh cũng chỉ xã giao câu chuyện bình thường Chứ không tới mức làm thân Bởi vì dù gì mọi chuyện của hai người đã cũ Giờ người ta cũng đã có chồng Anh không muốn có biểu hiện gì lạ Khiến cho mình mất giá Đối với anh đàn bà xung quanh có thiếu gì đâu Suốt bữa ăn Quang không nói lời nào Cũng rất muốn hỏi chuyển tiền với chồng Có đầu tư khách sạn với anh được không Nhưng giờ có bà Lan ở đây Cũng đang là người cần vay tiền Nên anh không muốn tranh giành Người đầu tư với bà Lan Cũng như nói gì về dự định Bên này bà Lan vẫn ra dáng Là một người mẹ đảm đang Chăm lo cho con riêng của chồng chu đáo Bên kia bà lại tỏ vẻ là một người chèo lái công ty giỏi giang bản lĩnh Nói thật vai nào bà Diễn cũng khéo léo và đạt cả Chỉ tiếc là Giỏi thì đã chẳng đến mức phải đi vay vốn bên ngoài Chỉ có tiên và bà Lan Ngồi rông giả trò chuyện như hai người bạn thân thiết Hai ả đàn bà đã uống hết Phân nửa chai rượu ngoài đắt tiền Rượu vào lời ra Con sợ ra đến đâu cũng chỉ là đàn bà thôi Không giữ được mồm mép Tiên bắt đầu thổ lộ về cuộc sống khổ sở Trong cơ ngơi tình bằng vài chục tỷ Con khổ lắm gì ơi Bộ chồng con đang trong giai đoạn ly thân Để chờ tòa gọi lên phân chia tài sản Anh ấy không thương con Không quan trọng đến thể diện cho con Làm khi đi triển miên không về trong mắt anh ấy lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền thôi Sống mà không có hạnh phúc Thì nói gì được nữa Phải đấy Quan trọng chuyện tiền bạc mà bỏ bê vở con Thật là không chấp nhận Bà Lan ngồi cạnh nghe tiên trải lòng Thật muốn gãy cổ Qua nghe mà muốn bật cười Một người thì bỏ người yêu trong lúc bẩn hàn Một người thì chạy theo một người đàn ông Đã có gia đình để có tiền bạc địa vị Hai con người na ná nhau như vậy Mà nghe đâu không có tình yêu Họ sẽ chết vậy Nếu mà tới mức không ở được với nhau ấy, Thì con cứ đến đây chơi với thằng Quang Thằng Quang nó cũng thương con lắm Thằng bé cũng sống tình cảm như con vậy Đúng là số mệnh mà Có quanh đi quẩn lại ở đâu Trên nhà đất này thì cũng về với nhau cả thôi Như đúng ý Hai ả phá lên cửa như điên Khiến Quang cũng hiểu ra vấn đề Anh im lặng rời đi Không nói thêm câu nào Có lẽ hai ả này vẫn nghĩ Quang không biết gì thật Nhưng xin lỗi Vẫn không biết ai là gà Ai mới là thóc đâu Ngày hôm sau Quang định đi làm Khi chờ đồ ăn bà Soan làm cho Thì bà dặn Ngày kia là dỗ bố cậu đấy Cậu xem thế nào có ở nhà không Để tôi làm mâm cúng Chứ cả năm mới có ngày dỗ Cũng phải làm chút hương hoa đốt cho ông ấy cậu ạ Trước lời nhắc của bà Soan Anh biết sự nhớ ra Liền chạy lại lật xem Cũng may là nhỏ có bà Soan Chứ không đến ngày số bố Quang cũng không nhớ Vâng Bà cứ làm mâm cơm cúng Hôm đó cháu sẽ ở nhà Quang nói bà Soan gật đầu Vừa lau chùi nhà bếp Bà kể Vậy là bố cậu mất cũng ngót chục năm rồi Nhanh thật sự nhỉ Nếu mẹ cậu ốm đau ấy hôm mới đi thiếu nhà lại ra đi đột ngột Sáng vẫn ăn cơm Đến chiều thì đi luôn Bà xoan kể Bởi khi bố anh chết anh không có ở nhà em đang học ở bên nước ngoài Này nhận sắp tới ngày rỗ Bà nhớ lại chuyện của người khuất mà kể Quang ăn cái bánh mì Vừa ăn anh cũng vừa hỏi Hôm đó chắc cũng chỉ có bác ở nhà thôi phải không Đúng có mình tôi thôi Bà Lan chưa đi làm về Nhiều hôm trước đó vài hôm Ông ấy với bà Lan cãi nhau rất to Ở trong phòng lại còn đập phá đồ đạc Cũng không hiểu lý do vì sao Quang mấy hôm sau ông ấy mất Lúc đó bà Lan khóc lóc ân hận Thì cũng đã muộn